vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cơ thành ngũ chun 51 nhân tệ cơ chí bơ tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi aoz chơi mxyz hơi ỉ san sơ ym 2014 đến 1 21 13 phút 13 sơ lô ngơ t 3083 Cái kia yêu vùng có gì thơ nơ thông có thơ cho người mu ý mơ tề vơ Kim Tiên sơ y bơ y Làng tiêu bơ đi nơi bên trong Đơ y thiên tôn tề cơ hạ nơ chủng thiên quay vơ phía xôi quát lên Xám quân Tiên tôn có chút lúc túng Nói sơ ngơ Khơ y bơ mơ đơ thiên tôn Cái kia yêu vùng trong tay nhung là có mơ tề cách quỳ nàng linh bơ o mơ nhơ mơ Chúng ta nhung là không chơi ngơ dơ du cơ Cái gì linh bơ có có y nang ngu thơ Chính là đinh nhơ cơ cung hơ ngơ thú Dơ y bi tê thiên đỉnh này mu y mơ tê vơ Kim tiên trong tay nơ mơ cung không Dơ y cái gì thiêu hơ à cộn Cái gì linh bơ có có thơ làm cho bơ nơ hơ Mu y mơ tê chi nơ mơ tê Còn dơ y bơ y mà quay vơ Hơ y bơ mơ đơ thiên tồn là mưn tí cách vương an nơ. Chư là kim quang quá mơ cơ chói mư tê. Chúng ta cung thơ không rõ lơ mơ. Nhung quy nang nhung là cơ cơ tu ngơ. Không cơ nư thu ngơ sư mơ linh bơ kén. Tiên tôn sư cu cơ tìm cơ lý do, ly nơ vơ y vạn nói. Chư mư sùng thiên kính nhìn mư tê chút sư nơ tê, tê cùng là cái gì linh vương o. Đương thiên tôn hơi ngơ thú Lơ y sa mơ tệ mơ tệ bơ kính Trên tay hỏi sơ ngơ Mơ tê kính lơ bê lọ tê ngơ chơ nơ hoang mang Chơ chơ cơ lát sau lì nơ trong gió Lì nơ su tệ hì nơ hơ si cơ nhơ sơ cơ Ngo gơ nơ ngay trù cơ mơ tệ sơ ngơ nhu gió nếp Đơ thiên tôn sơ sơ ngơ bí pháp Cách kia bơ kính lói lên chăm gió đi nơi su tể hy nơi sơ chơ khơ để nơi yêu tể cơ chơ nơi chơi nơi án ú ngực. Có vơi ngu an mơ mơ cái gì? Hờ. Đơn thiên tốn nơi xin mơ tể tí Có truy nơi sơ nơi bơ kính. Nhìn vô phía cái kia trong sơ nơi Mà trong sơ nơi phơ sơ là cái kia yêu vụng u ngơi su ú. Ổm mơ lâu yêu nực. Cùng mơ tê dám thơ hơ thò y mái bụi to Chơ là không ngơ chính là Mơ tê chơ trên bàn trà Mơ tê doan kim quang yên tinh nơ mơ phía trên Đơ thiền tôn không khơ thêm dơ y pháp lơ cờ Mơ kính quang mang to sáng Quay vơ doan kia kim quang trì ổ di Nhơ tê thơ y Mơ trong gùn lao ra mơ tê dơ kim quang ấm ánh Xoay sáng toàn bơ dơ y di nơ sơ mơ sơ mơ vang vơ ngơ Cách kia trên mơ tê kì ngơ nhung là mơ tê mơ nhơ kim Quang minh mông ngũ chu cơ thơ y không rõ lơ mơ Đời thiên tôn mơ tê thoảng ly nơ chơ mơ sơ ngơ sơ ngơ lên Trong mơ tê tinh hoang mơ o sơ ngơ Sơ tê mình hơ tê, sơ cơ Phía dô y vơ nơ là bình yên mà sơ ngơ đinh nhơ cơ cung là cơ kinh Ánh mơ tê ngơ cơ nhiên nghi ngơ nhìn xoan kia kim quang Chơ mơ trụ nơ bơ si ngơ giá thân trình trình sơ tê mù ngơ chơi yêu vụ Đời thiền tôn sơ tê nhiên quát to mơ tê tì ngơ Khí tê cơ làn Trong tay thiên tê kỳ mơ nhơ nhạt run sơ y Vàng lên tê ngơ chơ nơ kỳ mơ xèo Giám quân tiên tôn Thơ bề Phun tiên quần Khi nơi trọng mùi trời lơ bể tệ cơ trì ú tệ bể nam mùi thiên bình thiên tụ ngự. Theo chư mơ hư. Còn nơi y khanh gia an tâm làm tông chư cơ thơ ngư chơi vực. Động tôn liên tề cơ hư lơ nhơ ánh mơ tề nhìn quét phía xu y mơ y mo khí tề cơ lạn. quân tiên tôn cùng thơ bề phun tiên quân không dám thơ tề lơ. Vung y va linh lơ nhi gi sa ngoại chi thiên vinh thiên tụ Là nam mu phương nơ tụ ngư chi u lên nhanh gì. Không phương y vương y nhi chỉ hoán thơ y gian. Đinh nhự cơ trong lòng khi gió có chút ý nghi. Chơi là sa bơ nơ gi nơ. Đinh cơ lý nơ ngay cơ bơ nơ bơ cụ xem thơ hơ tam sơ Tiên quan phương kia thiên quan cơ ý căn sử mây tề phàm. Ly Nơ nhìn ngày gió oan vương y vương y vàng vàng hơn xi gi sơn y. Di, y. Dơ nơ, dơ nơ, nam cơ cơ tiên ông cũng lại ngô thơ mây tề vương. Si Nơ giáo sư cung là vương y vàng hơn Cùng nam cơ cơ tiên ông ly, cơ mây tề nhìn nhau. Song khung như tề thơm y cơ sắp xà sư họ sư họ ạ. Hơ Đình nhờ cơ ẩn thơ mơ lơ nhờ diên mơ tể tì ngơ quay dơ chơ vờ. Cơ mơ thổ ngơ thiền, mà nam cơ cơ tiên ông. Đình nhờ cơ gì dơ ý sau khi cung là ánh mơ tê có vơ hoi tệ y tam lơ bề ló liên tê cơ. Tê tê cơ nhờ ngơ thơ này Tây nhiên dơ ủ bơ trong dơ ý gì nơ đơ thiên tôn nhờ nơ bi tệ du cơ. Nhung đơ thiên tôn cung không nhúc nhích mà là lơ như zin mơ tê ti mơ hư thể tay si sa bơ oxy nơ hư nơi mù nơi không có thơ y dàn mà thiên đỉnh mơ tê góc mơ tê tỏa bơ oxy nơ bên trong mơ tê vư tê khán thơ lọ lui nơ gian đơ o nhân cung kim quang kia bơ oxy nơ thơ y si mơ thơ tê ngơ cơ mơ ngự dư cơ cánh gì mơ như mơ lơ ý không bị tê bao lâu hay mơ tê Tinh quang lơ vẻ lóng. Mư tỷ cái xảo chơi cơ để cơ cơ sư mư linh vơ oxy niên tể kỳ nơ mư trong tay. Đỉnh nhờ cơ nghi mãi mà không ra chơi lơ y cơ mư thu nư thiên. Hơ nơ không có vi nơ pháp gì. Nên làm sơ vụ làm. Trừ thử trường dương y ca tể, Đơ, thiền, tôn tể mình mang theo thiên binh thiên tụ ngơ minh mộng cụ nơ cụ nơ hơ si. Trình thơ tề yêu vุ่น, như tề thơ ý như cơ lên sóng lơ nơ. Còn sao? Nam vơ nơi thiên binh thiên tú ngơ ót là đơ thiên tôn thân quân. Mơ in ngụ ý pháp nơi cơ thơ nơi thông sơ là chương qua, tùy nơi chơi nơi tề nơ nam chiếm bơ châu. Nam mùi vơ nơ thiền bình thiền tù ngơ ly nơ có giám quân tiền tôn sơ nơ sơ tề cầu ngơ nhơ ngơ kia còn chua cà bề sơ nơ ngơ yêu tể cơ sơ Yêu tể cơ trong khó ngơ thơ y san ngơ nơ si nhiên liền tể cơ bơ y lùi tề thùng không ít Trong sơ ngơ thơ yêu vùng bơ giã kinh sơ ngơ vơ y vã chơ y ra Nhìn thơ yêu ngô y dám quân kia tang qua khơ mơ món An ngơ nhô tản sát thơ hơ Yêu tề cơ như tề thơ y á sơ Đồ ngơ dồ ngơ kim tiên si nhìn bơ tề nơ tề lão tề nhơ ngơ này thơ hơ Thơ cơ sơ không cơ nơ mơ tề mùi Mơ tề dám bơ y tổ ngơ dồ y tay lơ nơ chô cơ buông tha các người Hôm nay ai cũng dơ ngơ nghi gì Yêu vùng liền tể cơ mơ ngơ tỏ trên tay mơ tể doan kim quang quay vơ mơ tể vơ. Tiên quần sơ bề tể y, kim quang ấm ánh. Cách kia tiên quần chính sang chơ ngơ chơ nơ sát lơ cơ yêu tể cơ. Không mu nơ cách kia yêu vùng không tìm tiên tôn mà tìm tê y hơ nơ. Nhơ tể thơ y vỏ ngơ hơ nơ. Nhơ tể thơ y không có tránh thoát gì. Lơ y bơ tể bề ngã sô ngơ dơ tể. Lơ y tê mơ Tây vơ ẻ nhìn, nhung là giã ngã sâu ngơ sơ y Còn lơ y tiên quân cùng vơ kia tiên tôn cơ kinh, vơ y vã ngơ ngơ tay tê Cùng nhau, sám quân tiên tôn quát to, yêu vù Người chơ tê giã sơ nơ, đơ thiên tôn tê mình hơn si Chuyên môn vì là hạng ngươi mà sơ nơ, còn không sơ vụ hạng Cách kia yêu vùng nghe vơ y cơ hình, nhìn vơ phía xa xa. Dũng dơ bề thơ y mơ tề vơ trên ngũ y mơ cơ dơ vơ cơ quỷ niềm nam tề ngơ y mơ tề cơ hoa nơ ni nơ, nơ trên xe nhìn mình. Đơ thiên tôn nghe du cơ tiên tôn gơ y hẳn. Nhơ tề thơ y cơ mơ thơ y không còn mơ tề mùi. Cái gì chuyên môn vì là hẳn mùi mà dơ nơ. Đơ y phun bơ tề quá mơ tề vơ. Kim tiên yêu vun thôi. Nơ ụ không là cái kia linh bơ ọ. Ghi. Đơ thiên tôn nhìn yêu vun trong tay kim quang. Trong mơ tê thơ nơ quang ló lên. Nhơ tê thơ y nhìn rõ ràng kim quang bơ nơ thơ. Mơ tê vương kim nơ vun vư cơ cơ ụ long quay quành. Cách kia kinh ngồi linh áp sơ. Đơ thiên tôn mơ ngơ sợ Không du cơ. Các kia yêu vùng có ngơ cơ cung bì tệ không tệ tệ Quát to mơ tệ tì ngơ Cung không cả để nhơ cơ nhơ mơ tệ dám thơ hơ Vơ ý vã nhơ cơ lên mơ tệ doan yêu vần Cổ ngơ phùng xa bơ chơi đi, đi sao Đơ thiên tôn xem thủ ngơ Lơ nhơ xin mơ tệ tì ngơ Giang đi nơ trên xẻ Rồi y ra mơ tệ con giày sơ ngơ bàn tay Hô ngơ vơ, yêu vung chơ bề tê y, ngơ tê thơ y Mơ tê con kim quang bàn tay lơ nơ, nơ vơ vào yêu vung trên ngôi y Xem yêu vung dơ bề ngã sâu ngơ dơ tê Nhìn lơ y yêu vung nhung là bơ chơ tê không thơ Chơ tê dơ y, thành mơ tê bơ thi thơ Hôn nơ chân thân cung thi nơ ra gì ra Nhung là mơ tê con kim mau mánh hơ s ngơ nhô sơ thú Kim quang vơ y bàn tay lơ nơ mơ tê cái Mù nơ xem trên sơ tê vơ này bơ à nơ nơ mơ trong tay Đời thiền tồn thơ như chơ mơ Mơ tê thanh ẩm xa xa chùy nơ sơ nơ Tì bề theo mơ tê lô ngơ tràn chơ cơ lơ cơ vô hình chung quét ra Dánh vào kim quang bàn tay lơ nơ trên Làm cho kim quang bản tay lơ nơ quang mang lói lên ly nơ hóa thành mơ tê mơ như kim vụ Tiêu tan mà si Thái thành Đơ thiên tôn mơ tệ thoáng chơ mơ lên sơ cơ mơ tệ khó coi Đơ o cơ thiên tôn cơ mơ trong tay vơ tê chơ nơ thần hình tê trong vô không gì ra khơ y Sơ y vơ y đơ thiên tôn nhơ nhàng quý trào Đơ y sô hương dây là ý gì Đơ thiên tôn chơ mơ s ngơ nói sơ ngơ Đơ o đơ cơ thiên tôn nhơ nhạc nơ nơ cù y Nói sơ ngơ Đơ thiên tôn chơ gơ bệ Bơ o vơ tê này chính là nhân tê cơ chí bơ o Không làm đơ thiên tôn thân chô ngơ Hờ Đơ thiên tôn lơ nhơ xin mơ tê tì ngơ Cù y lơ nhơ nói Chơ mơ chính là tam sĩ chi chơi không làm chô ngơ Lơ nào nên thiên tôn thân chu ngơ? Đơ nơ, ly nơ, đơ y sủ quyền dơ hụ không kèo Bơ nơ dơ o làm nhân giáo giáo chơi làm chô ngơ Đơ o đơ cơ thiên tôn nhơ s ngơ nơ nơ cù y, nói sơ ngơ Ngơ khí ngơ chơ tề dình chém sơ tề, không thơ nghi ngơ Thiên tôn tu chính là vô vi chi dơ o Vơ nơ là không cơ nơ dơ ý bi tề cách này chút chơ nơ thơ di Đơ thiên tôn gơ nơ bác, không khách khí lơ nhơ ngơ nói dơ ngơ. Mà vào lúc này, phun xa quang mang lói lên. Mơ tề bóng ngô y sù tề hi nơ xa chô ngơ. Chính là cơ mơ trong tay ngơ cơ ngô ý nguyên thơ thiên tồn. Mà đông hơ y phung vô ngơ. Mơ tề ánh hảo quang cung là tề xa dơ nơ gơ nơ. Chơi bể mơ tề tề cơ dơ ngơ. Thông thiên giáo chơi cung tê y sơ y sơ y Hi nơ nhiên vương à nãy hai ngộ y nói hai vơ Giáo chơ cung cung nghe du cơ sơ y Chơ nghe nguyên thơ thiên tôn nhơ nhạc nơ nơ cô y Nói sơ ngơ Đơ thiên tôn thay huy nơ Tam si Sơ vơ bơ nơ sơ nơ Vơ nơ là hơ thiên si di Ngộ nhân tệ cơ vì cơ Tê có ta Tam giáo khi bề thù Đơ thiên tôn khí nghe xong Tê cơ hạt nơ thân thơ truy nơi hình chơ cơ ti bề Tây cơ hạt nơ trùng thiên Ngón tay ba ngội Người chơ khinh ngội quá sáng Đơ thiên tôn bơ tê hạt nơ chơ tê nơ thùng hỏa khí Thông thiên giáo chơ Bên cơ nhơ cụ y lơ nhơ nói Bảng bơ cơ khí tây cơ lan sơ Đơ thiên tôn cơ khinh tê nhơ lơ y. Nhung ánh mơ tê nhung có chút tê y tam không cam lòng bà vơ Thánh nhân của y phong thơ tê to thơ tê là làm cho thi bề thân mơ mang tê mơ mơ tê Lạnh lơ nhơ âm thanh truy nơ sơ nơ Vùng mơ à đụng đụng ra chỉ bóng nụ y roi sô ngơ Si tê y nơ thiên tôn trù cơ mơ tê Mơ tê lơ nhơ nhìn mơ yêu nụ y Không bi tê mơ y vơ Thánh nhân có hay không còn hi nơi hi nơ xa sơ thơ nơ thông. Sơ thi bề thân cơ nơ thơ nơ nhìn mơ tê cái hờ. Nguyên thơ thiên tôn hơ nơ nhơ cung không thèm nhìn tê y vung mơ à nung nung. Hơ nơ tê xem thu ngơ cũng mơ tê cô gái sơ hụ võ mơ mơ. Bơ ngơ bơ chơ mơ tê thân sơ nơ cơ à hơ nơ. Vung mơ à nói hà sơ y. Đơ o đơ cơ thiên tôn kinh cu y nói Dô ngơ nhô không có truy nơ gì Dơ ngơ nhô vơ y Chơ là bình tinh nhìn đơ thiên tôn Hơ thiên đình Đơ thiên tôn nói vơ y vung mơ à nung nung Chăm mơ tệ tệ cơ hạ nơ bi nơ mơ tệ không gơ bệ Xoay nụ y lên đi nơ sẻ Hờ đung nung vơ y mơ tệ cách tay áo bảo Xoay nụ y cung dơ y gì Chờ Đơ thiên tôn dơ ý gì, ba vơ. Thánh nhân ly cơ nhìn nhau, dơ vụ không nói nhu thơ nào, trong lòng dơ truy nơ dơ ngơ tâm tụ Tế nhiên, bơ cơ này chỉ bơ ọ, ai không mu nơ thân chu ngơ. Đơ thiên tôn vơ à gì, nảy thân hương dơ cung dơ nơ minh tính sơ. Nhung không có quá lâu, tây Phun hai tia sáng mang nơ bể lõi, ly nơ mu nơ dơ nơ. Chúc cư tiền sở bơ nơ sơn thuộc. O xi. Hai vư nơ bơ nơ sơn nói sơ người y tệ. Chúc xi. Ta tăng phưng nhung là xã lâu không có t t b t i. Cung nhân cò y hẳn này t t b t i. Thanh thánh nhân thơ y này, không thơ làm gì khác hơn là nói sơ ngơ. Hai vư Giáo chơ thơ y hằng này cung không tì nơ nói gì, chơ có thơ gơ tê gơ tê dơ ụ. Thái thanh thánh nhân xem hai cách tì ụ dơ dơ ụ gơ tê dơ ụ. Ly nơ tì nơ tay gì thủ trên sơ tê chí bơ ọ. Xu huyền chơ mơ giã. Mơ tê thanh âm thơ tê sơ thơ y cái gì, vơ y vàng truy nơ dơ nơ. Hờ. Thái thanh thánh nhân hơ lơ nhơ. Chim tay liền tê cờ sư tỳ trí bơ o li nơ xá xi vào tay áo bảo bên trong sư hai thánh chư y ti ti bề nhân nhũ chu cơ xơ, cơ mơ tê, có chút vàng chủ đơn sơ nhân nhung là có chút hơi, hơi, hơi nơ nhìn mơ tê chút không hơi có thân sĩ đơn y đơn a đơn nhân tề cơ trí bơ o, làm sao chúng ta thiên đơn thánh nhân sư ngơ thơ chủ ngơ ngơ nơ Tỳ Bề Sư nơi Sư ông nhân sư cơ mơ Tế Bính nhìn Tam Thanh chơi mơ giải ngơ. Tam Thanh tự nhiên không buồn nörg. Nguyên Thơ Thiên Tôn mơ mi ngơ nói: Này Đông Phong vi cơ sư vương nơi là chơi mi mơ. Thông Thiên cung là theo Thanh nói ngơ hai vơ. Sư Tế chư là thơ Tế song chư vương lý thơ Tế môn gì, chư ta ly nơi không làm phi hai vơ. Phư Tế Trường Sương ỉ nhìn Tây Phong hai vờ. Thánh nhân, giáo chư khó ngơ cô y gơ nơ có chút mu, nơ sánh mơ Tế cơ ý nghi. Chủ nơ đợi nhân cam Tế cơ thông thiên giáo chơ, linh bơ thiên tôn dũng là Tây cơ hả, nơ thơ. Xu, tê, nói nhu thơ nào? Ti bơ nơ không có nói ti bơ mà lại nhìn vơ phía mơ Tây Phong nói zơ ngơ. Nơ, nơ. Thoà nung nung bóng ngô y sô tê hi nơ bình tinh nhìn thái thanh thánh nhân không nói gì. Mà lúc này, chủ vi sô tê hi nơ lơ nơ lô tê tê ngơ bóng ngô y. Khí tê cơ làn. Sơ thiền sơ thơ tê sơ cơ. Sơ u là đơ y la cơ ngơ dĩ cầu ngơ sơ. Đơ y mơ tê ngô vơ ý chí bơ o. Thánh nhân cung không thơ ngò y lơ. Cổ mơ hơi cánh khác đơn thơ nơi thông Cư mơ ăn dạ tề nơi khèn thổ ngực Chúc mơ ngơ chơi thành ngu thơ như tề giả chơi giơ y giơ y. ngơ hơi